Bích Kỳ về thăm nhà chồng, áo tang mây đầy đủ. Vợ chồng trung tá Roderen báo cho Bích Caroline biết tin, họ sẽ về dự lễ mai táng. Rồi thuê hai chỗ ngồi trên chiếc xe ngựa hai flyer. Lại đúng là chiếc xe ngựa đã đưa Rebecca cùng đi với lão Nam tước già đã quá cố đến trại chín năm về trước. Cô ta còn nhớ như in cái sân trạm thay ngựa, cả thằng bồi ngựa không được cô đãi tiền uống nước và cái anh chàng sinh viên Cambridge khéo tán đã lấy áo ủ cho cô suốt dọc đường. Roden ngồi bên ngoài định rong cương nhưng thấy không tiện vì đang có đại tang. Anh ta ngồi cạnh bác xa ít, luôn miệng tán chuyện ngựa ngẻo, chuyện đường xá suốt chuyến đi. Những là hồi anh ta và biết còn nhỏ. Học ở trường trung học ai tên, ai coi trạm đổi ngựa, ai đóng ngựa vào xe. Đến Mulberry, thấy có một chiếc xe ngựa riêng đón sẵn với một bác xá ít mặt tan phục. Rebecca chùi vào nói, Vẫn chiếc xe cũ, anh Roden ạ. Nhảy cánh hết cả đệm rồi, chỗ này là cụ biết làm bẩn. Ông Đô Sơn hàng sắt kéo kín rèm cửa, cụ biết cứ gắt ngầu lên. Lần ấy, chính vì ông lão đánh vỡ chai rượu, mà chúng em phải đi sau thêm tôm, kiếm một chai khác cho bà cô. Thấm thoát thế, mà chóng thật. Cái cô bé đứng cạnh mẹ trong nhà kia, chắc là poly tan bôi. Em còn nhớ hồi bé, cô ta ghẻ lỡ, vẫn xới cỏ trong vườn. Con bé xinh quá! roden vừa nói, vừa dơ hai ngón tay đặt vào cái băng tan trên mũ, để đáp lại lời chào của hai mẹ con cô bé. Becky cúi chào đáp lại người này người khác rất nhã nhặn. Nhìn ra họ, cô thích lắm. Cô cảm thấy mình không phải là người ngoài, mà là con cái trong nhà về thăm lại nơi quê cha đất tổ. Trái lại, Rodan có ý ngượng và không được vui. Không biết vì nhớ lại những ngày còn bé bỏng nghi thơ, hay vì tưởng tới cách anh ở trước kia của mình mà anh ta thấy xấu hổ. Rebecca nói, Hai cô em bây giờ lớn lắm rồi nhỉ Có lẽ đây là lần đầu tiên Rebecca nhớ đến mấy cô học trò cũ viên Trung tá đáp Ai biết được Ê ê mụ lốc kia kìa Thế nào mạnh khỏe chứ bà lốc? Còn nhớ tôi không Cậu Roden hả Bỏ mẹ thật Mấy mụ già sống dài quá Hồi mình còn bé Mụ đã 100 tuổi rồi Hai vợ chồng bước vào cổng trại Rebecca nhất định đòi bắt tay bà cụ lốc vẫn ngồi cạnh cổng. Bà lão mở toan hai cánh cổng sắt rít lên ken két. Chiếc xe ngựa lăn giữa hai cái cột cổng đầy rêu, trên có đắp hình con rắn và con bồ câu. Đốn mất vô số gỗ rồi. Roder nhìn quanh nói vậy rồi lại yên lặng. Becky cũng không nói gì. Nghĩ đến quá khứ, cả hai cùng bị xúc động mạnh. Anh chồng nhớ đến trường học ai tên, nhớ đến mẹ, một người đàn bà kính đáng lạnh lùng, nhớ đến cô em gái đã chết mà anh ta rất quý. Anh ta lại nhớ cả xưa kia nhiều lần bắt nạn Bích, nhớ thằng Roddy bỏ lại ở nhà. Rebecca thì nhớ lại tuổi trẻ của mình, những chuyện bí mật tối tâm trong thời gian mình hư hỏng quá sớm nhớ cả ngày mình bước vào cuộc đời qua cái cổng này, nhớ bà Pinkerton, Joe và Amelia. Con đường rải cổi và mảnh sân trước nhà đã được cạo rửa sạch sẽ, trên cửa chính đã thấy treo một tấm huy hiệu lớn. Lúc xe dừng lại trước thêm nhà, hai người gia nhân cao lớn bần áo tàng màu đen mở rộng hai cánh cửa. Hai vợ chồng khoát tay nhau đi qua gian phòng lớn, Mặt đơn đỏ bừng Mặt Rebecca thì hơi tái đi Lúc bước vào gian phòng khách lát cổ sồi Cô ta bấm vào cánh tay chồng Bích và vợ đang chờ tiếp họ Bích mặc áo đen Công nương trên cũng mặc áo đen Sao đao phu nhân đứng trên mũ Một túm lông chim màu đen to tướng Cứ phất phơ trên đầu Như túm lông trên nóc xe tang. Bích đoán đúng Bà bá tước không dám bỏ đi thật bà chỉ giữ một thái độ lạnh lùng trình trọng khi ngồi cùng biết vợ cô vợ bướng bỉnh của anh ta, còn bọn trẻ con thấy cái vẻ mặt khủng khiếp của bà thì sợ thất đảm. chỉ thấy cái túm lông trên mũ khẽ đung đầy đón chào hai vợ chồng râu đơn, hai đứa con hư trở về với gia đình. nói cho đúng ra hai vợ chồng râu đơn cũng chẳng để ý gì cái thái độ lạnh nhạt của bà. Trước mắt họ, phu nhân chỉ đóng một vai trò rất phụ Họ chú ý hơn đến sự tiếp đón của vợ chồng ông anh trai Là những người đang nắm quyền hành trong nhà Biết mặt hơi đỏ, bước tới bắt tay em trai Với ít tay rồi cúi rạp xuống chào Rebecca Công nương trên nắm lấy cả hai tay của em dâu Rồi ôm hôn thân mật lắm Tuy vậy, cô bé xảo quyệt của chúng ta cũng rơm rớm nước mắt Chúng ta đã biết rất ít khi cô dùng đến vật trang sức này, thấy cử chỉ mộc mạc của lòng tin yêu, cô có ý cảm động, vui vui. đơn thấy chị dâu thân mật, cũng đánh bạo vén bộ riêng hếp, xin phép được hôn công nương trên một cái, làm cho người chị dâu đó rư cả mặt lên. Lúc chỉ còn hai vợ chồng với nhau, đơn bảo vợ, công nương trên trông sinh tuyệt, Biết dạo này phát phì, công việc làm ăn có vẻ khấm khớ đấy chứ. Rebecca đồng ý với chồng. Bác ấy có điều kiện lắm, bà mẹ vợ non như con ma lem, hai cô em anh cũng xinh xắn đáo để, Hai cô này cũng xin phép nghỉ học để về chịu tang bố. Hình như tôn ông Biccarole quan tâm đến uy thế của gia đình nên muốn tập trung càng nhiều người mặc màu đen càng hay. Hết thảy đầy tớ trai gái trong nhà, các bà già trong trại làm phúc, lão già vừa chết đã ăn bớt vô khối tiền trợ cấp của họ. Gia đình lão mục sư, những người trương đất của trại, tất cả đều mặc đồ đen. Cùng vào đó, còn bọn phu đòn đám ma khoảng hai chục người cũng đeo băng tang. Phường đám trông cũng long trọng vui mắt ra trò. Nhưng đó là những nhân vật phụ không cần mô tả dài lời làm gì. Đối với hai cô em chồng, Rebecca không làm ra mặt, quên mình xưa kia chỉ là cô giáo dạy trẻ. Cô ta thẳng thắng nhắc lại chuyện cũ, nghiêm trang hỏi thăm việc học hành, lại nói thêm rằng nhiều bệnh nhớ đến các em, chỉ mong sao các em sung sướng làm mừng. Nghe vậy, người ta tưởng đâu rằng cô ta chưa bao giờ quên hai cô bé, và chỉ cầu mong cho các em được hưởng hạnh phúc. Crowley Phu nhân và hai cô em chồng cũng yên trí như vậy. Cô Radaline và cô Violet đứng bày bàn anh bảo nhau, Tám năm rồi mà Trông chị ấy chẳng thay đổi mấy nhỉ. Những người đàn bà tóc màu hùng nam xinh lạ. Cô Rodalin nói tiếp, tóc chị ấy sẫm hơn trước, chắc chị ấy nhùm, người có hơi đẩy ra, thế mà Trông lại càng ưa nhìn cơ đấy tranh thủ được cảm tình của cô con gái rồi, người thứ phụ không biết mỏi mệt kia lại tiếp tục làm lành với sao đau phu nhân. Rình lúc bà này ngồi một mình, Rebecca đem chuyện nuôi trẻ ra tấn công ngay. Cô ta bảo rằng thằng con mình ốm suýt chết, các thầy thuốc ở Paris đành bó tay cả. Thế mà chỉ nhờ cho uống thật nhiều calomen mà khỏi bệnh lại kể rằng mình vẫn đến lễ nhà thờ ở khu Meppen. Thấy vị mục sư cai quản nhà thờ là ngài Lorenzo Grin nhắc đến tên Sao Đao Phu Nhân luôn. Bây giờ cuộc đời và những cảnh ngộ ngang trái khiến mình thay đổi ý kiến nhiều. Chỉ mong sau cuộc sống phù hoa lầm lẫn cũ không ảnh hưởng gì đến những ý tưởng đứng đắn hơn về tương lai. Cô còn kể lại ngày trước được biết Carole giảng đạo lý vẫn lấy làm biết ơn lắm lại nhắc héo đến cuốn, người đàn bà giặt thuê ở Finsley, mà cô đã đọc rất ham mê, rồi hỏi thăm công nương Emily, người có tài năng thiên bẩm là tác giả cuốn sách ấy. Bây giờ, đã là Emily Hopolo Phu Nhân, sống với chồng ở tỉnh Kếp. Ông chồng đang có nhiều hy vọng trở thành giám mục vùng Cafaria xong cô cho rằng quan trọng nhất là phải làm thế nào giành được cảm tình của sao đau phu nhân đối với mình vì vậy Rebecca nói rằng mình thấy rất khó ở sau việc tang lễ muốn xin phu nhân giúp ý kiến về thuốc men lập tức phu nhân giúp ý kiến ngay đêm hôm ấy bà ta còn choàng áo ngủ nằm y như mắc bếp phu nhân đích thân đến phòng Rebecca mang cho cô một tập sách và một liều thuốc sẽ chính tay mình pha chế, và bắt Rebecca phải uống ngay. Đầu tiên, Rebecca hãy nhận tập sách là xem qua có vẻ hứng thú lắm, đoạn mới kéo sang câu chuyện về hạnh phúc vĩnh cửu của linh hồn, hy vọng dùng cách này để khỏi phải uống thuốc của bà sao đau. Câu chuyện về tôn giáo đã tàn, song mắt bếp phu nhân nhất định bắt cô ta uống càng cốc thuốc rồi mới chịu ra về. Cô Rebecca đáng thương của chúng ta đành làm ra vẻ biết ơn, núp hết liều thuốc ngay trước mặt bà lão cương quyết. Cuối cùng, bà ta cầu Chúa ban phúc cho nạn nhân của mình rồi đi ra. Nhưng liều thuốc này chẳng làm cho Rebecca khỏe khoắn thêm chút nào. Lúc Rodan vào phòng, nghe kể lại câu chuyện, nhìn vẻ mặt tức cười của vợ, và thấy Becky không giấu được vẻ mặt hài hước khi nhắc lại câu chuyện với chồng mặc dầu chính mình là nạn nhân, thì anh ta lại cười hô hố lên như mọi lần. Hai vợ chồng đơn về London kể lại chuyện ấy, làm cho hầu tức xưa tên, và anh con trai bà sao đau ôm bụng mà cười. Becky diễn lại bàn kịch từ đầu đến cuối, cô ta khoác một tấm áo ngủ, một chiếc mũ chùm rồi lấy dòng thật trình trọng, thuyết giáo một hồi về công hiệu của thứ thuốc, mà lúc ấy cô giả vờ uống, hệ dáng điệu bà bát tước, làm cho người xem tưởng như thấy cái mũi la mã của bà ta đang khụt khịt. Về sau, trong phòng khách của Becky ở May Fair, thường nghe thấy tiếng hô, diễn vỡ sao đau phu nhân chữa bệnh đi. Từ thổ cha sanh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên bá tước phu nhân sao đao được đưa ra làm trò cười. Becky vẫn nhớ ngày trước, Rebecca đối với mình rất kính nệ nên bây giờ cũng sẵn sàng đối đãi tử tế với cô ta. Việc lấy vợ tuy không được đẹp đẽ lắm, nhưng cũng có lợi cho Rô vì anh chàng trở thành đứng đắn hơn trước nhiều. Và lại biết cũng tán thành cuộc nhân duyên này. Anh ta múa tay trong bị mỗi khi nghĩ rằng nhờ thế mà mình được hưởng gia tài của bà cô, vậy chẳng nên phàn nàn là phải. Đến khi tiếp xúc lại với Rebecca, thấy cách chuyện trò, cư xử của cô, ông anh chồng càng thêm hài lòng lắm. Xưa nay biết vốn tự hào về tài anh nói của mình, nay được Rebecca khéo léo gãy đúng chỗ ngứa, anh chàng yên trí mình có đại tài, lại càng tỏ ra ý hợp tâm đầu với em dâu. Nói chuyện với chị dâu thì Rebecca thanh minh rằng, chính bà Peter đã sắp đặt để hai người lấy nhau. Mà về sau, bà ta lại quay ra nói xấu, chẳng qua vì bà Billter tham tiền, rắp tâm hết cản Rowden đơn để chiếm cả gia tài của bà Crowley nên mới tìm cách bôi nhọ mình. Rebecca nói với vẻ mặt ngây thơ nhất đời, Bà ấy đã đạt được mục đích làm chúng em phải túng thiếu thật, nhưng lẽ nào em lại oán dần người đã đưa đến cho em một người chồng tốt nhất trên đời. và chăng, bao hy vọng độc chiếm gia tài bà ấy hằng ấp ủ, nay đã bị sụp đổ. Thế là rời đã trừng phạt cái tính biển lần ấy rồi. Rõ tội nghiệp, chị chê nạ, chúng em có sợ gì túng thiếu. Từ nhỏ, em chịu túng thiếu đã quen rồi. Được thế gia tài của bà cô, nay dùng để gây dựng lại cơ nghiệp huy hoàng của gia đình nhà ta. Thế là em đủ mãn nguyện. Em chắc chắn rằng tôn ông Pích biết dùng tiền vào việc có ích hơn là râu đơn. Cô vợ trung thành kể lại hết với chồng, biết lại càng thêm quý mến Rebecca hơn trước. Mới ba ngày sau tang lễ, nhân cả gia đình quay quần dùng cơm trưa. Tôn ông biết ngồi đầu bàn cắt thịt gà đã bảo Rebecca thế này: um, "Rebecca, thêm dùng một cái bánh nhé." Người đàn bà nghe ông anh chồng nói năng thân mật như vậy, mắt sáng lên vì sung sướng. Trong khi Rebecca đang lo tiếp tục theo đuổi kế hoạch riêng thì Big Crowley lo lắng việc ma chay cùng mọi công việc liên quan đến cơ nghiệp và danh giá của mình sau này. trên thì ganh nhau với mẹ mà bệnh túi bụi về con cái. Mặt trời cứ mọc rồi lạnh, tiếng chuông trong trại vẫn vang lên thường lệ để báo giờ ăn hoặc giờ cầu kinh. Trong khi ấy, thì hại của ông chủ trại vừa quá cố vẫn quàn trong phòng cùng mấy người được thuê tiền chuyên việc căn xác chết. Một hai người đàn bà, vài bốn người đàn ông, toàn những tay phu chôn người có tiếng ở Southampton, thay phiên nhau canh thi hài. Họ mặc toàn đồ đen, dáng điệu cũng lặng lẽ đau buồn, ra điệu bi ai lắm. Hết phiên ghép, họ lại kéo nhau xuống họp mặt trong phòng quản gia để lén lút uống rượu và đánh bài. Con cháu và đầy tớ trong nhà đều lặng sang cái phòng ảm đạm, quản thi thể của con người, thuộc một dòng họ lâu đời toàn những nhà quý tộc. Họ chỉ mong sớm đến ngày chôn lão vào hầm mộ của gia đình. Chẳng ai buồn thương tiếc lão, trừ người con gái đã ấp ủ hy vọng trở thành vợ lão để chờ ngày hóa chồng. Thế mà lúc sắp thành bà chủ thực sự thì lại bị tống cổ ra khỏi trại, thêm một con chó già vẫn được lão tỏ ý ô yếm hồi còn sống trắc tán. Ngoài ra, không còn ai buồn thương tiếc một con người, suốt đời chưa hề chịu khó làm điều gì đáng để cho người ta thương tiếc. Ví thử trong hội chợ phù hoa này, có một người nào tốt nhất chết đi, rồi lại có dịp về thăm cõi trần. Hãy cứ cho rằng trong hội chợ phù hoa, con người cũng có tình cảm đối với nhau đi thấy người sống sẵn sàng quên mình như thế, có lẽ họ buồn rầu lắm đấy. và thế là chưa đầy vài tuần sau khi chết, cụ biết đã bị quên rồi. cũng như người tốt nhất, đúng đắn nhất trong chúng ta vậy. ta hãy cùng đi đưa đám cụ biết xem việc tang ma tổ chức ra sao. đúng ngày đã định, thi thể lão được đưa ra mộ, tang lễ rất long trọng. họ hàng người trên xe ngựa màu đen cầm khăn tay bịt mồm, sẵn sàng khóc, nhưng sao nước mắt nhất định không chịu chảy ra cho. Ông chủ đòn đám ma và bọn Phu cũng làm ra bộ đau thương vô kể. Bọn tá điền đến chia buồn với ông chủ mới, xe ngựa của giới quý tộc quanh vùng trầm chậm theo sau, nhưng không có người ngồi trong. Viên mục sư kết dòng hành lễ. Người bạn thân mến của chúng ta đã qua đời. Chừng nào còn mang thể xác con người, chúng ta còn phải đóng cho tròn vai tuồng trong hội chợ phù hoa. Người đời tổ chức tang lễ cho ta thật long trồng, ôn ào. Bó thi thể trong nhung lụa, rồi đặt lên trên mộ ta một cục đá, ghi toàn những lời dối trá. Thế là hết nhiệm vụ. Bác thầy dòng trợ lễ Trepute là một anh chàng trẻ tuổi mới tốt nghiệp tại Đại học đường Oxford hợp sức cùng Biggerolle, dừng một bài văn bia tán tụng công đức vị Nam Tước quá cố. Bác thầy trợ lễ đọc một bài thuyết giáo cổ điển, khuyên người sống chứ nên buồn khổ làm gì, và bằng những lời lẽ cực kỳ lễ độ, báo cho họ biết rằng, một ngày kia, chính họ cũng sẽ được gọi đến để bước qua cái cổng đen tối kỳ bí vừa đóng lại phía sau người bạn họ đang thương tiếc. Sau đó các bác tá điền phốc lên ngựa về nhà hoặc ở lại chè chén với nhau trong quán huy hiệu cơ lê. Bọn xa ít của các nhà quý tộc quanh vùng ăn cơm ở phòng đầy tớ trong trại xong cũng mỗi đứa dông xe đi một ngã. Bọn phu đám ma thu dọn đồ nghề, rồi leo lên nóc linh xa, quất xe về thẳng sau thêm tên nốt. Nếp mặt họ trở lại thẳng nhiên ngay cũng như mấy con ngựa. xe tang vừa qua cổng ra đến đường cái, à, lập tức họ cho ngựa phi nước kiệu. rồi người ta thấy bọn người mặc áo tang ấy chen chúc nhau trong các quán rượu, trong ánh nắng của những cốc rượu sáng lấp lánh trên tay họ. chiếc ghế lăn của cụ biết bị quẳng vào trong nhà kho ở góc vườn. mới đầu con chó xanh già thỉnh thoảng cũng còn rít lên vài tiếng vì nhớ chủ. Đó là những tiếng thở than duy nhất. Người ta nghe thấy trong trại, nơi tôn ông Big Corolle, nam tước, đã sáu mươi năm nay làm chủ. Trong trại Corolle bà chúa, chim chóc nhiều vô kể, và giới thượng lưu nước Anh có khuynh hướng về đường chính trị, vẫn đi săn gà gô là một nhiệm vụ. Vậy nên, tôn ông Big sau cơn đau buồn mới đầu cũng chụp lên đầu một chiếc mũ trắng có đính băng tan để giải trí bằng cách này. Anh ta cảm thấy một niềm sung sướng ngấm ngầm, khi được chính mắt ngắm những cánh đồng đầy ra và củ cải nay đã thuộc về mình. Thỉnh thoảng cao hứng, anh ta lại không mang súng, chỉ đem theo một cây gầy tre. Roden, ông em trai lực lưỡng và mấy người gác rừng đi bên cạnh hò hét, Tiền và ruộng của Bích ảnh hưởng khá mạnh đến tính tình của ông em trai. Anh chàng trung tá không su tỏ ra hết sức ngoan ngoãn và kính nể ông chủ gia đình, không khinh bỉ thằng Bích lù đù như trước nữa. đơn tán thành mọi kế hoạch trồng trọt và tháo nước của anh, góp ý kiến về việc chăn nuôi gia súc, đi ngựa đến tận Burberry để xem hộ con ngựa cái, Bích định mua cho vợ cưỡi lại tình nguyện luyện nó cho Thuần. Anh chàng sĩ quan người Lâm Ngỗ Nghịch đã hoàn toàn bị khuất phục, trở thành một người em trai rất đáng tin cậy. Bà Rieger ở London luôn luôn viết thư báo tin về thằng Roddy. Thằng bé cũng viết thư cho bố thế này. Con khỏe mạnh lắm, chúc ba khỏe mạnh, má khỏe mạnh, con ngựa cũng khỏe mạnh. Andre đưa con cưỡi ngựa đi chơi ở công viên con phi ngựa được rồi, gặp cả thằng bé cưỡi ngựa hôm nọ, nó phi ngựa rồi khóc, con không khóc đâu. đơn mang lá thư đọc cho hai vợ chồng ông anh trai nghe, họ cũng lấy làm vui lắm. Ông bác nam tước hứa sẽ cấp tiền cho cháu vào trường học. Cô vợ đưa cho Rebecca một tấm ngân phiếu nhờ mua hộ món quà gì cho thằng cháu trai. Ngày nọ, qua ngày kia, mấy người đàn bà trong gia đình, chỉ giết thời giờ bằng những thứ giải trí của các bà nhà giàu xứ quê. Nghe trường thì đi ăn cơm hoặc cầu nguyện. Sáng sáng, điểm tâm xong, mấy cô con gái lại tập đàn dương cầm dưới sự chỉ dẫn của Rebecca. Đoạn, tất cả mọi người mang giày thô đi bắt bộ trong công viên hoặc trong vườn cây, thỉnh thoảng lại ra quá ngoài hàng rào, đi vào làng thăm nhà nông dân đem cho những người ốm sắt và thuốc của sao đào phu nhân. Sao đau phu nhân hay ngồi xe một ngựa đi chơi. Rebecca ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe bà này nói chuyện. Tối tối cô ta hát những bài hát của Handel và hai đơn cho cả nhà nghe. Rồi ngồi đan một mảnh len to tướng. Y như thể cô sinh ra là để đan lát và sẽ tiếp tục sống cuộc đời lặng lẽ như vậy từ nay cho tới khi chết già nằm xuống mộ, để lại bao sự tiếc thương cho mọi người. Thực ra, bên ngoài bức tường bao quanh trại, bao nhiêu mối lo âu, miêu mèo, mảnh khóe, cũng như nợ nần và sự nghèo túng vẫn đang rình nhảy sổ lên đầu khi cô ta trở về cuộc sống của mình. Rebecca nghĩ thầm, thì ra làm vợ một lão quý tộc nhà quê cũng dễ thôi, Nếu mình có món lợi tức 5.000 đồng hàng năm, mình cũng có thể trở thành người đàn bà đáng kính, mình sẽ ngồi tiêu thì giờ trong phòng nuôi trẻ, hoặc đếm quả mai trên cây, mình sẽ tưới cây và nhặt lá phong lan úa, mình sẽ hỏi thăm các bà lão bị bệnh thấp khớp, hoặc mua dăm hào cháo bố thí cho người nghèo. Có 5.000 đồng lợi tức hàng năm thì tiêu ngành ấy cũng chẳng là bao, Mình sẽ đánh xe ngựa đi 10 dằm để dự tiệc với các chủ trại láng giềng và ăn mặc theo mốt từ năm kia cũng được. Mình sẽ đi nhà thờ và cố đừng buồn ngủ, hoặc lẫn vào sau màn cửa mà ngủ gật. Nếu có đeo chàng mạng thì buông rũ xuống mặt mà che. Nếu có tiền, mình sẽ chẳng chịu nợ ai, chẳng qua cũng chỉ vì trong tay sẵn có đồng tiền nên cái bọn xáo quyệt này mới lên mặt hãn diện được. Chúng nó khinh khỉnh coi rẽ mình là kẻ không su, chúng nó cho con cái mình một tờ giấy năm đồng, đã tưởng là hào phóng lắm. Thấy mình không có ngân phiếu, chúng nó cho là đáng khinh. Biết đâu Rebecca chẳng có lý, biết đâu giữa cô ta và một người đàn bà lương thiện, sự khác nhau chẳng phải chỉ là ở đồng tiền và sự may mắn. Nếu ta tính cả những ý nghĩ bầy bạ bà trong đầu, thì chưa chắc người đời ai đã tốt hơn ai. Một cuộc sống sung túc nếu không khiến được người ta thực sự lương thiện, ít nhất cũng giữ cho người ta khỏi làm bậy. Một ông cố vấn thành phố vừa ăn tiệc toàn thịt rùa xong, hẳn không thèm chui ra khỏi xe mà lấy trộm một cái chân cừu của người khác. Cứ thử bắt hắn nhìn đói, xem hắn có xoáy ngay một ổ bánh mì hay không. Becky tự an ủi bằng cách so sánh những sự may mắn. Cô ta muốn trên đời này, những điều may, điều rủi được phân phối công bằng hơn. Becky thăm lại kỹ càng tất cả các đồng ruộng, rừng cây, bờ ao, vườn tược, và tất cả những gian phòng trong cái trại cổ kính, nơi bảy năm về trước, cô ta đã sống suốt hai năm trời. Hồi ấy Becky còn trẻ hoặc tương đối còn trẻ, vì cô đã quên hẳn thời kỳ mình thực sự còn trẻ rồi. Cô nhớ lại những điều cảm nghĩ bảy năm về trước, đem đuối chiếu với hiện tại, xem có khác gì nhau. Bởi vì bây giờ cô đã hiểu đời, đã từng chung đụng với những bậc quyền thế, đã leo lên một địa vị khác hẳn cái địa vị thấp hèn ngày trước. Becky nghĩ thầm, mình có địa vị là do mình thông minh, xem ra thiên hạ chúng nó ngu xuẩn cả. Bây giờ mình không thể trở lại sống chung với bọn người xưa kia vẫn gặp trong phòng vẽ của bố mình được nữa. Nay nhà mình toàn những bậc quyền quý đeo huy chương đầy ngực ra vào, đâu còn phải là những bậc thợ vẽ nghèo đói, trong túi chỉ có vài rúm thuốc lá. Chồng mình là một nhân vật thượng lưu, chị dâu mình là con gái một vị bá tứ. Mình sống ngay trong một gia đình. Mà 7 năm về trước Địa vị mình không hơn bọn đầy tớ mấy tí Nhưng so với hồi còn là con gái Một bác họa sĩ quen Cứ phải nịnh nọt lão chủ hiệu Để mua chiều một ít trà và đường Có thật là bây giờ mình sung sướng hơn không? Dạ thử mình lấy phăng si làm chồng Anh chàng ngày xưa mê mình quá Cũng chưa chắc mình đã nghèo hơn bây giờ Ôi ước gì mình đánh đổi được địa vị hiện tại lấy một món tiền đặt lãi 3% thì sướng biết bao. Kỳ đã cảm thấy một cuộc sống ăn chơi là phù phiếm, đang rắp tâm tìm kế đảm bảo cho tương lai một cách thực tế hơn. Có lẽ cô ta cũng nhận ra rằng, lẽ ra cô đã đến gần hạnh phúc, nếu như trước kia cô thật thà trung hậu, làm tròn bộn phận, đi theo con đường thẳng, chứ không nên đâm quàng vào lối tắt đường ngang. Ý tưởng trên vừa thoáng qua, Rebecca đã vội xua đi ngay, chẳng khác gì con cháu lão biết xa lánh căn phòng nơi quan thi hài lão. Cô ta lánh mặt nó, thù ghét nó, cũng có thể vì cô ta đã đi quá sâu vào con đường ấy rồi, lùi lại không kịp nữa. Riêng tôi tin rằng, sự hối hận của một người đời là một tình cảm mong manh nhất, vừa thất tận trong ta đã dễ bị bóp chết nhẹt rồi mà ở một số người nó lại không thất tịnh bao giờ hết. Điều khiến ta xúc động hơn cả là sự hổ thẹn và sự trừng phạt. Nhưng trong hội trợ phù hoa, mấy ai biết đau khổ chỉ vì hối hận mình đã làm điều sai trái. Cho nên suốt thời gian sống ở trại Curole bà Chúa, Rebecca tìm mọi cách mua chuộc thật nhiều bạn cho mầm Mông Mầm Mông là một danh từ gốc từ tiếng do thái dùng để trị sự giàu có và xa xỉ trong kinh thánh của kitô giáo có câu người không thể nào vừa sùng bái chúa trời vừa phụng sự mâm mông được sau này những người theo chủ nghĩa xã hội hay dùng tiếng chủ nghĩa mâm mông để chỉ tư bản chủ nghĩa hết chủ thích lúc ra về hai vợ chồng biết theo tiễn tình cảm vô cùng nồng hậu Mọi người vui vẻ nghĩ đến ngày ngôi nhà ở phố Gôn được sang sửa trang hoàng xong, lại gặp mặt nhau ở London. Sau đào phu nhân tặng Rebecca một gói thuốc và nhờ trao hộ cho mục sư Laurencerin một bức thư, yêu cầu ông ta cứu vớt lấy linh hồn người mang thư khỏi xa xuống địa ngục. Biết ngồi xe bốn ngựa theo tĩnh đến tận Murbury sau khi đã cho xe hành lý của hai em đi trước kèm theo vô khối thịt thú rừng làm quà lúc chia tay, cùng nương trên bão em dâu. Về nhìn thấy cháu thiểm tha hồ vui nhé. Vâng, em mừng lắm. Rebecca ngước đôi mắt xanh biếc lên trời đáp. Được thoát khỏi nơi này, cô ta sướng vô kể, nhưng cũng thấy hơi tiếc tiếc. Trại Corolle bà chứa tẻ nhạt không thể chịu được nhưng không khí ở đây trong lành hơn so với bầu không khí của ta vẫn thở. Nói cho đúng, ở đây người nào cũng đần độn nhưng họ biết điều, chẳng qua là nhờ món lợi tức 3% đấy thôi. bicky nghĩ thầm, và có lẽ nghĩ thế cũng không sai. Xe ngựa đã đi vào khu Piccadilly, thành phố London đèn thấp rực rỡ. Trong ngôi nhà ở phố Goodson, bà riger đã đốt lửa rực hồng trong lò sưởi. thằng bé Roddy vẫn còn thức để đón bố mẹ về. Chương 42 Những việc xảy ra trong gia đình Oldborn Tính từ buổi ta gặp ông già Oldborn ở khu phố Russel đến nay, cũng đã khá lâu. Ông lão không được sung sướng lắm, những việc xảy ra đã không khiến được tính tình ông vui vẻ hơn. Chuyện đời mười phần, chính chẳng được như ý muốn. Sở thích nào có cao xa gì, mà cũng không thỏa mãn được, hỏi sao ông lão chẳng bực dọc, lại còn bệnh tật dày vò trong cặn già nua trơ trọi. Con trai mới chết được ít lâu, mà bộ tóc rửa tre đen nhánh của ông đã bạc trắng, da mặt ông già xám lại, bàn tay rót rượu ngày một thêm run đến khu CD ông lão hằn hà bọn nhân viên đến khổ gia đình ông ở nhà cũng chẳng sung sướng gì hơn Rebecca thèm khát tiền bạc thật nhưng chưa chắc đã muốn đánh đổi đời sống nghèo khó đầy những mưu mô táo bạo của mình lấy sự giàu có và cảnh sống ủ rột rủ rỉ của ông Osborne ông già đã đánh tiếng hỏi cô Swotker làm vợ Nhưng gia đình cô này khinh khỉnh từ chối Sau cô ta lấy một anh chàng trẻ tuổi Thuộc dòng dõi một gia đình quý tổng xứ Scotland Ông Út thuộc loại người Đáng lý nên cưới một người vợ Con nhà hạ tiện Để tha hồ mà hành hạ mắng mỏ Nhưng chẳng gặp được ai vừa ý Ông bèn quay ra hành hạ cô con gái chưa đi lấy chồng Cô này có một chiếc xe ngựa riêng Xe cũng đẹp, ngựa cũng đẹp Cô ngồi chủ tòa những bữa tiệc ê hề toàn cao lương mỹ vị. Cô có sổ ngân phiếu riêng, đi đâu một bước cũng có người theo hầu. Ai cũng tín nhiệm cô, bọn cung cấp hàng ra sức mà trong vòng cô gái thừa tự, gặp đâu cũng thi nhau mà chào hỏi nên nọt. Nhưng cô sống rất khổ. Cô tiểu thư quá lứa nhỡ thì ấy chẳng được sung sướng bằng những đứa bé trong trại mồ côi những chị quét đường hoặc chị phụ bếp nghèo khổ nhất trong phòng ăn của đầy tớ. Frederick Berlup, tôn ông trong hãng hơn cơ và block đã cưới Maria Upton. Điều đó cũng không phải là không gặp khó khăn, vì ông lão Berlup không hài lòng lắm. Bây giờ Dốc Dơ đã chết, lại đã bị gạt tên trong di chúc. Frederick khăng khăng đòi ông bố vợ chia cho Maria một nửa số của cải. Nếu không thỏa mãn điều kiện ấy, anh ta cương quyết không chịu tiếp cận một sự thỏa thuận nào cả, theo cách nói của chính Frederick. Ông Oppen bảo rằng, Frederick đã đồng ý lấy con gái ông với hai vạn đồng bảng hồi môn, không đời nào ông chịu mất thêm nữa. Một là thằng Fred bằng lòng ngần ấy tiền, hai là nó đi mà treo cổ chỗ khác, ông cóc cần. Thí sốc sờ bị bố ruồng bỏ, Fred nuôi bao hy vọng. Bây giờ anh ta cho rằng ông lão nhà buôn đã lừa mình một vố cực đau. Vì vậy, một hồi anh ta bèn ra mặt muốn hối hôn. Ông Oppen rút ngay tiền vốn ra khỏi công ty Hơn Cơ và Block. và một bữa sắt ròi ngựa đến phòng hối đoái dọa rằng sẽ quật nát mặn thằng khốn nạn mà ông không muốn nói rõ tên. Trước sự xung đột của hai gia đình trên an ủi em, Maria, chị vẫn bảo rằng nó có lấy em đâu, nó chỉ lấy tiền của của em đấy thôi. Cô Maria ven mặt lên đáp, Anh ấy lấy tiền của tôi thật, nhưng anh ấy chọn tôi chứ có chọn chị và tiền của chị đâu. Tuy nhiên, hai nhà cũng không cãi nhau lâu, Bố Fred và bọn bè bạn nhiều tuổi cũng khuyên anh ta nên lấy Maria. Với số hồi môn 2 vạn đồng, một nửa dẫn ngay, một nửa bao giờ ông Upton chết sẽ trả nốt. Bởi lẽ Fred vẫn có hy vọng được chia thêm gia tài cơ mà. Thế là ngã dã. Vẫn theo lối nói của Fred, anh ta nhờ lão hơn cơ đến điều đền lại với ông Upton. Lão kia bảo rằng tài bố Fred không thuần nên tìm cách làm khó dễ chứ thật tâm anh con chỉ muốn giữ lời hứa. Ông Oppon tuy bực nhưng rồi cũng ưng thuận. Hãng Hơn Cơ và Block là một hãng buôn lớn ở khu Sydney, giao dịch nhiều với những tay giàu xù ở khu West End. Ông già nghĩ kể cũng dễ chịu mỗi khi được giới thiệu với người khác thế này. Thưa Ngài, đây là con rể tôi chủ hãng Hơn Cơ và Block. Thưa Ngài, công nương Mary Mango đây gọi con rể tôi là anh họ là lên ái bá tước, các sơn mody tin sinh đấy ạ. Ông đã tưởng tượng ngay gia đình ông đầy những bậc giàu sang, cho nên ông tha thứ cho Frederick và đồng ý cho cưới. Hôn lễ thật là linh đình. Họ nhà trai mở đại tiệc ngay tại nhà ở quảng trường Hanover gần nhà thờ San Joser. Các ngài tai mạnh trong khu Westerel đều đến dự. Nhiều người ký vào sổ vàng kỷ niệm. Ngài Mango cùng công nương Mari Mango cũng đến, hai cô con gái là Guendolai và Gunniver Mango đóng vai phù dâu. Đại tá Blood Dyer thuộc đội Ngự Lâm Quân, con cả ông chủ hãng Blood Dyer và anh em Đường Minh Sinh là hai anh họ chú rể, và vợ là bà Blood Dyer cũng có mặt. Rồi cả ngài George Pointer, con trai bá Tước Leven và vợ tức là Cô Mangô cùng Ngài tự Tước, Cát Sơn Tô Đi, Ngài Chê Mắc Môn và Bà Mắc Môn, nguyên là Cô Quát khi trước, cùng vô số những người danh giá, người nào cũng lấy vợ lấy chồng ở phố Lombop cả. Hai vợ chồng trẻ có một ngôi nhà riêng gần quảng trường Bắc Cơ Lê và một biện thự nhỏ ở Rohampton, khu vực ngân hàng của thành phố có mấy bà trong họ cho rằng Fred lấy vợ con nhà hạ tiện quên khuấy rằng chính ông nội các bà xưa kia cũng từng được nuôi dưỡng trong trại mồ côi về sau nhờ lấy chồng sang các bà mới biến thành quý tộc maria hiểu rằng bây giờ mình đã là người sang trọng khách khứa ghi tên trong sổ tiếp tên toàn bậc tai mặt phải biết quên dòng dõi tầm thường nhà mình đi thì mới đúng phép cho nên để làm tròn nhiệm vụ cô ta bắt đầu thưa đi lại thăm bố và chị gái. Nhưng để cho vợ cắt đứt quan hệ với ông nhạc, vẫn còn trong kết hàng chục vạn đồng, thì có họa là loàn ốc. Đời nào Fred Block chịu thế, nhưng cô vợ còn trẻ người non già, quen nghĩ sao làm vậy. Cô ta chỉ mời bố và chị gái đến dự những buổi tiếp tân loàng xoàng của gia đình mình, tiếp đãi rất lành nhạt, không thèm bước chân đến khu phố rất sen lại còn trắng trợn khuyên bố nên dọn nhà đi khỏi cái chỗ ở bần tiền ấy nữa. Cô ta làm quá, tài ngoại giao của Frederic kéo lại không kịp, xem ra không khéo đến mất phần gia tài sau này. Một buổi tối, ông Út Bàn và con gái đến dùng cơm tại nhà bà Frederic Bờ về. Ngồi trên xe ngựa, ông lão mở tung cửa xe, bảo con, Thế ra bà Maria bây giờ coi thường cánh khu phố rất sen chúng ta thật hả? Nó lại mời bố đẻ ra nó và chị nó đến dự bữa tiệc thừa. Hôm qua nó mà không mời bọn quý phái chúng nó tiện tùng riêng với nhau rồi, thì tao chớ kể làm người. Nó ngồi với những bá tước, những phu nhân, toàn những người sang trọng, để cho bố con mình uống rượu với mấy thằng nhà buôn ở khu CD và mấy lão rắc rưỡi. Mẹ kiếp sang với chá trọng. Ông chỉ là một thằng nhà buôn tâm thường Có thế thôi Vậy mà ông cũng đủ tiền nuôi Cả đống ăn mày đói rã họng chúng nó đấy Bá tứa cả Úi dào ôi Một buổi dự tự tối Tao thấy một thằng nói chuyện cá với tên nhạc công Tao vẫn khinh xưa này Các ông các bà ấy không thèm đến khu phố rớt xe nào Được lắm Tao có rượu ngon uống Mà trả tiền ngay không thèm chịu Tao có bộ đồ ăn bằng bạc Đẹp hơn của chúng nó bày trên bàn ăn bằng gỗ mun, tao có thể đãi tiệc còn sang hơn chúng nó nhiều. Cái bọn hèn mạ chúng nó. Trêm, đánh xe nhanh lên, tao muốn về ngay khu phố Roosevelt. Ha ha. Ông lão giận dữ cười ầm lên, ngồi phịch xuống góc đệm xe. Ông ta vẫn có thói quen đem cái hơn người của mình ra để tự an ủi mỗi khi bất như ý. Tất nhiên là trên Út Bon hoàn toàn đồng ý với cha. Khi bà Frédéric sinh đứa con đầu lòng, đặt tên là Frédéric O.G.T.O.G.S.T.A.L.E.D.V.A.B.L.O.C, bà ta mời ông già Út bon đến dự lễ rửa tội và đỡ đầu cho thằng bé. Ông lão chỉ gửi cho nó một chiếc cốc bằng vàng, đựng hai mươi đồng Guinea làm quà chứ không đến. Ông bảo, cái bọn quyền quý chúng mày có cho con cháu được ngần lấy tiền, ông chớ kể. Món quà giá trị thay Cả nhà bơ lốc, ai cũng lấy làm hài lòng Maria cho là bố quý mình lắm Còn Frederic đã hí hận Nay mai hai bố con có hy vọng nhờ vã ông ngoại nhiều Chẳng nói ta cũng thừa biết rằng Cô trên Upton ngồi lẻ loi một mình ở công viên Russell Tức tối đến thế nào Khi đọc báo tin tức buổi sáng Thỉnh thoảng lại thấy tên em gái Được nhắc tới trong những bài thuộc mục những cuộc họp mặt của giới thượng lưu. Một lần, cô thấy báo đăng tin em gái được Frederica Bloch phu nhân đưa vào hoàng cung triều kiến, lại mô tả cả bộ áo Maria bẩn bữa ấy. Bao giờ cho cô trên được hưởng những vinh dự lớn lao như thế, cuộc đời cô thật là khổ sở. Mùa rét, cô phải dậy từ lúc trời còn tối mịt để sửa soạn bữa sáng cho ông bố câu có bản tính. Tám rửa rưỡi mà chưa được ăn sáng thì cứ gọi là ông phá tan hoang nhà cửa. Cô ngồi im lặng trước mặt bố, nghe nước trong ấm réo xôi, rồi nhìn bố vừa ăn bánh, uống cà phê vừa đọc báo, mà cứ thấp thỏm trong dạ. Chín giờ rưỡi ông đứng lên đi đến khu CD. Cô được tương đối tự do cho tới giờ ăn chiều để vào bếp coi sóc và mắng mỏ đầy tớ. Để được đánh xe ngựa ra phố, và được bọn bán hàng tạo vẻ rất kính nể. Cô còn đến thăm các gia đình quen thuộc trong khu CD để lại danh thiếp của bố và của mình. Nếu không thì cô ngồi trưa trọi trong căn phòng khách mông mên, chờ có ai đến chơi thì tiếp. Cô thường ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, đan một mảnh len to tướng, ngay mía dưới chiếc đồng hồ có tượng Iphigeni. Suốt ngày cứ kêu và gõ chuông trong căn phòng buồn tẻ. Đối diện với tấm gương dựng trên mặt lò sưởi là một tấm gương lớn khác treo trên tường. Cả hai cùng phản chiếu hình những chiếc túi da hà lan màu nâu, bọc những chùm đèn treo trên trần, thành vô số túi đèn xếp thành những dãy dài. Và phòng khách cô đang ngồi như là trung tâm của vô số phòng khách bao bọc xung quanh đôi khi cô lật cái nắp bọc ra đẩy chiếc dương cầm lên, rào vài tiếng nhạc, những âm thanh rầu rĩ vang lên, đánh thức dậy những tiếng vọng ghê rờn khắp nhà. Bức chân dung róc sơ đã bị hạ xuống, vứt vào phòng đựng đồ vặt. Mặc dù không ai quên róc sơ, mặc dù nhiều lúc hai cha con, người nọ vẫn biết người kia đang nghĩ tới róc sơ nhưng không hề bao giờ nghe ai nhắc đến tên anh ta trong gia đình. Năm giờ chiều, ông Upton mới trở về, hai bố con lặng lẽ ngồi ăn tối, chỉ nghe tiếng ông lão gắt chửi râm rỉ khi món ăn làm không vừa miệng. Mỗi tháng hai lần, gia đình thế tiệc mấy ông bạn cùng tuổi, cùng địa vị với ông, hai vợ chồng bác sĩ Gunn ở công viên Bloomsbury, hai vợ chồng ông biệt lý Frauser ở Bedford Road, một tay rất có thế lực, và do nghề nghiệp rất ăn cánh với bọn tay mặt ở khu West End. Viên đại tá già Livermore ở khu quảng trường Thượng Bedford, hai vợ chồng viên chung sĩ già Tốt Phi, thỉnh thoảng có cả hai vợ chồng Ngài Toma Coffin ở khu quảng trường Bedford cũng đến. Ngài Toma là một viên quan tòa khét tiếng, bào tay treo cổ phạm nhân, Mỗi khi ông ta đến chơi dùng cơm, phải có thứ rượu đặc biệt đưa ra thế. Bọn này lại tổ chức những bữa tiệc long trọng đãi tại nhà thương gia ở khu phố Rossen. Uống rượu trắng miệng xong, họ đưa nhau lên gác chơi bài. Khoảng 10 giờ rưỡi tối thì gọi xe ngựa đánh về nhà. Bọn túng đói chúng ta vẫn có cái thói thèm muốn cuộc đời của nhiều người giàu có. Họ đã sống rất thỏa mãn một cuộc đời như vừa miêu tả ở trên. Ít khi trên Út Bàn có dịp được gặp một người đàn ông dưới 60 tuổi, và hầu như trong số khách khứa đi lại với gia đình, thì ông Summers là người đàn ông chưa vợ duy nhất. Ông này là một thầy thuốc nổi danh về phụ khoa. Cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu này. Thật ra, trong đời cô trên có mang một điều u uẩn khiến cho ông bố tính vốn kiêu ngào và hay bắn, lại càng dễ cấu gắt hơn nữa. Câu chuyện bí mật này có liên quan đến bà Hô Tơ. Bà này có một người em họ tên là Smy, một họa sĩ nổi danh chuyên vẽ chân dung. Bây giờ, anh ta đã là hội viên của Hàn Lâm Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Nhưng đã có một thời gian Được làm nghề dạy vẽ cho các bà Các cô để sinh nhai Anh ta cũng đã lấy làm sung sướng lắm rồi Bây giờ Chắc Semi chẳng còn nhớ Khu phố rút xe chỗ nào Nhưng vào khoảng năm 1818 Anh ta thích đến đấy lắm Hồi ấy Anh ta đang dạy cô trên Đang học vẽ Semi trước kia là học trò của ông Sarker Ngủ ở phố Rider Một họa sĩ trác tán Tính tình bích thường. Tuy không thành công trong đời nhưng thật là người có tài lớn. Vì anh ta là em họ Bảo Otter nên được bà chị họ giới thiệu với cô Upton. Sau mấy vụ thất bại trong đường tình ái, trái tim anh ta sẵn sàng rung động vì cô thiếu nữ và nghe như đài gương cũng có soi thấu đến dấu bèo thì phải. Riêng bà Otter được cả hai bên bày tỏ nỗi lòng u uẩn của mình. Không rõ đang khi hai thầy trò bệnh dậy nhau vẽ Bà Walter có hay rời bỏ gian phòng đi chỗ khác Để hai bên có dịp Ngõ cùng nhau những tình cảm mạnh nồng Không tiện nói trước mặt người thứ ba hay không Cũng không biết bà ta có tính toán rằng Giả sử em họ mình vớ được cô con gái nhà thương gia giàu sụ Hắn có sẽ nhớ ơn kẻ rất mối rất manh Mà chia cho mình một phần bổng hay không điều chắc chắn là câu chuyện yêu đương đến tai ông Obon Một bữa ông Okusidi về rất đột ngột, vác một cái gậy trúc sồng sọc bước vào phòng vẽ, thấy nhà họa sĩ của học trò và bà tỳ nữ, cả ba mặt tái như gà cắt tiết. Ông tống cổ ngay họa sĩ ra hỏi nhà, dọa sẽ dần gãy từng đốt xương một. Nửa giờ sau, ông đuối nốt bà Oter, đá hòm sỉu của bà này lăn lông lóc xuống thang gác dẫm bẹp rúm các hộp đựng đồ vặt. Bà này đã leo lên xe ngựa đi rồi, ông còn dơ nắm tay theo mà dọa. Cô trên Út Bàn nằm lì trong phòng ngủ suốt mấy ngày liền. Từ đó, ông bố không thuê ai làm bạn với con gái. Ông thề rằng sẽ không cho con gái một xu nào nếu cô trên đính ước với một người không được ông ưng thuận Vạn lại, ông đang cần một người đàn bà coi sóc gia đình, cho nên ông không muốn con gái lớn đi lấy chồng. Cô đành thôi, không dám tơ tưởng gì đến chuyện yêu đương. Thế là cho đến khi bố chết, cô đành sống một cuộc đời như đã miêu tả ở trên, nghĩa là cuộc đời một cô gái già. Trong khi ấy, cô em gái cứ son son năm một, đặt cho con toàn những cái tên xinh như mộng. Hai chị em lại càng thưa gặp mặt nhau hơn. Vợ bố lộc nói Chị Trên và tôi, hai người sống hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên tôi vẫn coi chị ấy là chị ruột. Người đàn bà trẻ tuổi này nói rằng, vẫn coi Trên là chị ruột, không biết như vậy nghĩa là thế nào nhỉ? Ta đã biết mấy cô con gái nhà dubin pin sống với bố tại một biện thự xinh đẹp ở đồi Đan mạch Ở đây có vườn nho và nhiều cây đào mà chú bé dốc dơ rất thích, Mấy chị em của Dupin thường đánh xe ngựa đi Brontom thăm Amelia, thỉnh thoảng họ cũng rẽ vào khu phố Russel thăm cô bạn cũ là cô Jane Uppon. Có lẽ ông anh thiếu tá ở Ấn Độ ra lệnh cho mấy cô em gái ở nhà phải sanh sóc luôn đến Amelia thì phải. Ông bố cũng để Dupin lắm. Viên Thiếu Tá, cha đợi đầu của thằng bé Xoxi, vẫn hy vọng ông nội nó vì thương con trai, sẽ nghĩ lại mà nhận nó làm cháu. Chị em cô Dobbin kể lại với cô Upton chuyện Amelia bây giờ về ở với bố mẹ, gia đình rất túng thiếu. Họ tỏ ý ngạc nhiên, không rõ ông anh trai yêu quý của họ là đại úy Upton yêu cái cô gái vô vị kia về nỗi gì. Người mẹ thì vẫn có cái thói đa cảm một cách vô vị và kiểu cách như xưa. Nhưng thằng con trai thì quả thật là một đứa trẻ thông minh đỉnh ngộ chưa từng thấy. Trời sinh ra đàn bà ai cũng quý trẻ, ngay những cô con gái không chồng bẩn tính nhất cũng phải vô vập chúng. Một bữa, để lời chị em cô đốt pin quá, Amelia phải cho phép Sóc Di đi đến đồi Đan Mạch chơi một ngày. Nhân dịp con đi vắng, Cô cầm củi ngồi viết cho Thiếu tá Dupin ở Ấn Độ một lá thư dài. Cô gửi lời mừng bạn, nhân tin vui vừa được hai chị em cô Dupin cho biết, ngõ ý chúc anh ta và cô vợ chưa cưới được hưởng nhiều hạnh phúc. Cô cảm ơn anh ta đã giữ vững tình bạn và đã giúp đỡ mình rất nhiều trong cơn hoàn nạn. Cô kể cho anh ta nghe về thằng Góc Di, lại báo cho biết chính ngày hôm ấy, nó về quê chơi với hai em gái Trong thư, cô gạch dưới rất nhiều chữ, cuối cùng lại đề, Người bạn thân mến của anh, Amelia Opbon Lần này, cô quên không gửi lời hỏi thăm bà Odao, cũng không gọi thẳng tên Jovina ra như mọi khi, mà chỉ viết là vị hôn thê của thiếu tá bằng chữ ngã. Tìm đốt pin lấy vợ khiến cho Amelia có dịp bỏ cái thoái độ thần trọng giữ kẻ của mình đối với bạn từ trước đến nay. Còn như ghen với Clovina, ghen với Clovina, thì giả sử có vị thiên thần nào xúi dục cô điều này, cô cũng sẵn sàng xua đuổi ý nghĩ ấy đi ngay. Đêm hôm ấy, thằng dốc gì ngồi xe ngựa về nhà, có bác xa ít già của ngài William Dobbin rong cương hầu. Thằng bé đeo ở cổ một cái đồng hồ vàng, có dây đeo cũng bằng vàng. Nó kể với mẹ rằng, một người đàn bà có tuổi không đẹp lắm cho nó. Bà ấy vừa khóc vừa ôm lấy nó mà hôn lấy hôn đẻ Nhưng nó không thích bà ấy. Nó chỉ thích anh nho, và nó chỉ thích mẹ. Amelia giật nảy mình, biết rằng họ hàng nhà chồng đã gặp mặt con trai. Người đàn bà rút xác này, đột nhiên cảm thấy hãi hùng. Cô Út Bòn trở về nhà lo bữa cơm tối cho bố. Ông già vừa phất được một món lớn ở khu City, hôm ấy coi bộ vui vẻ. Ngẫu nhiên ông nhận thấy con gái có vẻ bị xúc động mạnh, bèn hỏi: "Có chuyện gì thế hử?" Cô con gái khóc hòa lên đáp: "Ba ơi, con vừa gặp thằng con trai cậu Gióc Dơ Nó xinh như một thiên thần ấy ba ạ, mà giống cậu ấy như đúc." Ông già ngồi trước mặt không nói không rằng nhưng mặt bỗng đỏ như chân tay run lẩy bẩy. Chương 43. Bạn đọc cần đi vòng qua hào vòng Giác Chắc bạn đọc rất ngạc nhiên thấy chúng tôi mời hãy quá bộ vượt ngàn dặm trùng dương tới doanh trại quân đội ở bên Dingen thuộc khu Mada tại Ấn Độ nơi những người bạn ăn dũng của chúng ta trong trung đoàn ít đóng quân. Dưới quyền chỉ huy của Trung Tá, Michael O'Dow dũng cảm. Đối với viên sĩ quan to béo này, thời gian không ảnh hưởng mấy, cũng như đối với những người có con tì, con vị, hảo hàng lại vô tư lự, đầu óc không phải làm việc vất vả mấy khi. ngài Trung Tá sử dụng con dao, cái dĩa rất thạo, bữa trưa cũng như bữa tối sau bữa ăn thế nào ngài cũng phải hút một tẩu thuốc hô ca một loại điếu hút thuốc phổ biến ở Ấn Độ phu nhân có rầy la cũng mặc ngài cứ thản nhiên thở khói y như ngài đã bình tĩnh hút thuốc dưới làn mưa đạn của quân Pháp trong trận Waterloo vậy tuổi tác cũng như khí hậu nóng bức không hề làm giảm sút sự hoạt động và tài hùng biện của người đàn bà thuộc dòng dõi hai họ Maloney và Molaise sống ở Mada, phu nhân, tức là người bạn cũ của chúng ta, cảm thấy cũng thoải mái y như ở Brucen. dù phải chui rút trong lều vải hay được sống trong nhà dân cũng vậy. khi nào trong đoàn hành quân, ta thấy bà đi đầu, cưỡi trên lưng một con voi đồ sộ trong ra phết bệ vệ. Bà ta cũng đã cưỡi voi chiến đấu với chúa Sơn Lâm trong rừng thẳm. Bà cùng cô Govina đã được phó vương các địa phương tiếp đón, trong những hậu cung bí mật đầy tỳ thiếp của họ, lại được họ tặng vô số khăn san và đồ trang sức. Nhưng bà không muốn nhận. Đi đến đâu, bà cũng được lính gác bông súng chào, và bao giờ bà cũng trình trọng dơ tay lên mũ đáp lại. Ô Đào Phu Nhân là một trong số các mệnh phụ tiếng tâm nhất tại phủ tổng trấn Ma Đa. Tại đây có người vẫn còn nhớ câu chuyện xích mít giữa bà và Sơ Phu Nhân, vợ ngài Mino Sơ phụ thẩm tại tòa án. Bà đã xỉa sói vào mặt vợ ông quan tòa mà bảo rằng, bà không việc gì phải lép vế đối với vợ một tên dân thường. 25 năm trời trôi qua rồi, thế mà bây giờ nghĩ lại, vẫn chưa ai quên được chuyện ô đau phu nhân nhảy điệu diên liên tục với hai viên sĩ quan tùy tùng, một viên thiếu tá thuộc đội thị binh Mada và hai nhân viên thuộc cục hành chính dân sự. mấy vị này mệt phơ râu, thiếu tá đúc biên chỉ huy pháo trung đoàn phải can mãi bà mới chịu lên buồn trên gác cho mệt nhoài nhưng không thỏa mãn chút nào. Bà biết ki ô đau quả thật vẫn như xưa, bụng dạ vẫn tốt, tính tình vẫn sôi nổi mãnh liệt, vẫn thích trị huy người khác, và vẫn là một bạo chúa đối với ông Michael. Bà là một con rồng giữa đám các bà vợ sĩ quan trong trung đoàn, là một người mẹ đối với chàng trẻ tuổi. Bà săn sóc họ khi ốm đau, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, nên được họ rất mến. Nhưng bà bị mấy bà vợ Các sĩ quan dưới quyền A tòng nhau chống lại Họ dèm pha rằng cô Lovina Làm bộ lầm tịch lắm Rằng bà ô hống hách quá Không chịu được Bà cứ có tổ chức một nhóm giảng đạo nhỏ Đang thuyết giáo cho mấy người đàn ông trẻ tuổi nghe Thì bị bà biết ghi xông vào diễu cợt Làm cho bọn này bỏ về cả Bà bảo rằng Vợ lính không cần phải làm mục sư cũng được rằng bà kết về mà vá áo cho chồng thì có ít hơn, rằng nếu Trung đoàn cần thuyết giáo thì bà sẵn có những bài giảng đạo của ông chú làm chánh xứ, là những bài giảng đạo hay nhất thế giới. Bà cắt đứt một cách không thương tiếc câu chuyện chim chuột mới chớm giữa Trung úy Stoffern và vợ viên sĩ quan thầy bà dọa nếu viên trung úy không lập tức cắt đứt mọi quan hệ và xin nghỉ phép đi dưỡng bệnh ở hảo vòng giác, thì bà sẽ đòi nợ ngay. Chả là cô cậu vẫn còn quen thói bốc rời. Một đêm, bà Bút kỳ bị ông chồng nốc hai chai rượu whisky say khướt đuổi đánh, phải chạy trốn ra khỏi nhà. Bà cho chú nhờ và che chở. Bà còn săn sóc cho ông Bút kỳ qua cơn bệnh tiểu cuồng, rồi giúp ông bỏ hẳn được tật rượu chè, tức là cái bệnh cố hữu Nó bám nhằn nhằn lấy ông ta như những thói tật xấu xa vẫn bấu chặt với người đời vậy. Tóm lại, khi ta gặp hoạn nạn, thì bà là người bạn an ủi tốt nhất. Nhưng khi ta gặp may mắn, thì bà cũng làm phiền ta nhiều nhất. Vì bao giờ bà cũng tự cho mình là con người hoàn hảo và khăng khăng hành động theo sở thích bà còn rắp tâm gã kỳ được cô Lovina cho đúc pin mới nghe bà Odaow hiểu rõ mỗi tình ưu uẩn của thiếu tá bà cũng khen người anh ta là người có nhiều đức tính và tính cách cao thượng khi thực hiện nhiệm vụ của mình theo ý bà hình như trời sinh ra cô Lovina một cô thiếu nữ rất xinh đẹp da dẻ tươi tắn tóc đen nhánh mắt xanh biếc biết cưỡi ngựa, lại chơi nhạc bài sonat hay không kém bất cứ cô gái nào trong quần các cơ, là để đem lại hạnh phúc cho Dupin, chứ không phải cứ cô Amelia yếu ớt đáng thương mà anh ta vẫn luôn mồm nhắc đến kia. Bà thường bảo, cứ nhìn cách Lovina bước vào phòng khách mà xem, rồi so sánh với bà Upton, mới thấy bà ta chỉ là một con ngỗng. Thiếu tá à, Ông lấy cô nó thì vừa lứa đẹp đôi quá đi mất. Tính ông rút rác, phải có người biết anh nói đỡ đần câu chuyện hộ mới xong. Tuy cô nó không thuộc dòng dõi con nhà nòi như họ Maloney hay họ Molosser, nhưng tôi xin nói để ông rõ, cô nó cũng sinh trong một gia đình nê nếp, mà bất cứ người dân giá nào thông gia với gia đình cô nó cũng đáng lấy làm hãnh diện. Nhưng trước khi cô lavina quyết định chinh phục Thiếu tá Dubin thì phải thú nhận rằng, chính cô đã đem khả năng của mình ra thử thách tại nhiều nơi khác rồi. Có lần cô đã đi Dublin chơi, và đố ai biết rõ cô đã đi Cocker, Kilachne và Malo bao nhiêu bệnh đấy. Cô ta chim tất cả các sĩ quan và các nhà quý tộc trẻ tuổi chưa vợ trong quận. Cô đã đến Hôn độ 10 lần ở Ireland. Không kể chuyện gắn bó với một mục sư ở Pat khiến cho về sau cô rất đau khổ. Ở Mada, cô đã ra mặt chài một viên đại úy bạn thân của phó vương Ramsunder. Cô lại đã cùng ông Oda và bà chị, đến chơi mấy tháng tại thủ phủ khu Mada. Trong thời gian này, viên thiếu tá tạm lĩnh quyền chỉ huy trung đoàn đóng ở Bundengen. Tại đây, ai cũng phải lòng cô, ai cũng nhảy với cô nhưng không ai thấy muốn lấy cô làm vợ. Cũng có vài viên thiếu úy trẻ măng, và vài viên chức mặt non chuệt, chết mê, chết mệt vì cô đấy, nhưng cô cho là họ chơi trèo. Thành ra, nhiều cô gái ít tuổi hơn lại lấy chồng trước cô. Thế mới biết ở đời vẫn còn nhiều cô thiếu nữ, mà lại là những thiếu nữ xinh đẹp cơ chứ, cũng lâm vào cái hoàn cảnh, chống mông mà gào đấy họ phải lòng thiên hạ một cách hết sức rộng lượng, họ cưỡi ngựa và đi bộ rong chơi với đến nửa số sĩ quan có tên trong danh sách quân đội. Thế rồi, cho đến khi xuân xanh đã sắp xỉ tứ tuần, cô Oredi nhà ta vẫn cứ còn là cô Oredi. Cô Govina vẫn yên trí rằng, giá như bà Odao không cãi nhau với vợ ông quan tòa thì nhất định cô đã lấy được chồng ở Mada rồi. Hồi ấy, ông Sớt Nê, người đã đứng tuổi, công chức cao cấp, tổng sự tại cục dân sự, suýt nữ thì hỏi cô làm vợ. Sau này, ông ta lấy cô Dolby, một cô học sinh mới 13 tuổi, vừa từ Âu Châu sang. Thế là, ô Đào phu nhân và cô Lovina ngày nào cũng cãi nhau, mà cãi nhau về bất cứ chuyện gì. Ví phóng ông Mitch Odao không hiền như bụt thì đến phát điên lên từ lâu vì điếc tai rồi. Nhưng hai chị em đều nhất trí ở điểm, cô Lovina phải lấy đúc pin, và không thể để cho anh ta ăn ngon ngủ yên nếu anh ta chưa chịu đến ước Không chút sờn lòng vì bốn năm chục cuộc thất tình vừa qua, cô Lovina bắt đầu vây hãm thành trì. Cô rã rít hát vào tai đúc pin những khúc tình ca Ireland, gặp anh ta ở đâu, cô cũng lấy giọng thiết tha, hỏi xem có muốn cùng mình vào rừng chơi không. Thử hỏi con người có tình nào mà cứng lại cho được. Cô không ngớt lời hỏi thăm xem, hồi nhỏ, Đúc Binh có bao giờ bị nỗi sầu muộn dày vò không. Cô sẵn sàng lắng nghe anh ta kể lại những cảnh trần mạc, những nỗi hiểm nguy, để khóc thút thít y như Death Demona ngày xưa vậy. Chú thích Desdemona là nhân vật trong bi kịch Otanlo của Shakespeare. Khi hai người chưa lấy nhau, Desdemona thường say sưa cảm phục, lắng nghe Otanlo kể lại những chiến công và những cuộc phiêu lưu của chàng. Hết chú thích. Anh bạn của chúng ta có thói quen ngồi buồn một mình, hay thổi xáo cho khuây khỏa. Cô Glovina nhất định đòi hòa nhạc với anh ta, cô chơi dương cầm đúc pin thổi sáo những lúc này bà ô đau thường có ý tứ lảng ra một nơi khác sáng nào cô gurlovina cũng bắt đúc pin phải cùng cưỡi ngựa đi chơi với mình lúc ra đi cũng như lúc trở về khắp trại lính ai cũng biết cô gửi thư đến chỗ đúc pin ở luôn luôn cô mượn sách của anh ta để đọc rồi gặn những nếp bút chì thật đậm dưới những đoàn văn tình tứ hoặc hài hứa mà cô thích. Rồi cô mượn ngay, mượn đầy tớ của anh chàng, mượn cả thìa, mượn cả cán. Chả trách được ai cũng đồn hai người đã đính ước với nhau, và mấy cô em ở nước Anh mới đinh ninh rằng họ sắp có chị dâu. Thế mà anh chàng đốt pin, mặc dầu bị kẻ địch vây hãm gây go là thế mà vẫn cứ lờ đi như không mới đáng ghét chứ. Nghe anh em trong trung đoàn bỡn cợt về chuyện được cô Glovina có bụng thương yêu, anh ta chỉ cười xòa. giàu ôi, cô ấy cũng đùa cho vui đấy thôi, chẳng qua cô ấy thử tớ cũng như thử cây dương cầm của bà Tô Dơ, vì đấy là cây đàn dễ chơi nhất trong trại lính tớ già quá rồi, cô Glovina trẻ đẹp thế lấy nhau trả xứng. Nhưng anh ta vẫn sóng ngừa đi chơi với cô ta như cũ, vẫn chép hộ cả nhạc và thơ vào sổ tay, lại chịu khó ngồi đánh cờ với cô ta nữa. Ở Ấn Độ, một số sĩ quan có thói quen tiêu thì giờ rỗi rãi bằng những thú chơi hiền lành ấy, trong khi nhiều người khác hoạt động hơn, ưa săn lợn rừng, săn chim rẽ, đánh bạc, hoặc hút xì gà và uống rượu. Ông Michael O'Dow bị cả bà vợ và cô em gái thúc giục, đi tìm viên thiếu tá, đòi xác định thái độ, không chịu để anh ta làm khổ mãi người con gái vô tội một cách đáng xấu hổ như thế. Nhưng ông ta từ chối dứt khoát, không chịu dính dáng vào cuộc âm mưu này. Ông nói. Lạy chúa, ông thiếu tá cũng lớn khôn rồi Đủ tư cách chọn vợ lấy Ông ấy muốn cô, tự khắc ông ấy tìm đến cô Những lúc khác, thì ông lại xoay câu chuyện ra hướng hài hước Bảo, đốt biên còn trẻ quá, chưa nên lập gia đình Còn phải viết thư về nước xin phép mẹ đã Ông còn đi xa hơn, kính đáo báo động riêng với viên thiếu tá rằng Này, đốt cẩn thận nhé Bọn đàn bà nhà tôi là gớm lắm đấy. Bà nói nhà tôi vừa gửi mua bên châu Âu hàng tá áo mới, có cả một tấm áo satan hồng châu Glovina. Fan này có khi cậu chết vì đàn bà và áo satan đấy. Thật ra sắc đẹp cũng như satan, chả có thứ nào chinh phục nổi Đức pin. Anh bạn thật thà của chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm, tưởng tới một người đàn bà mà người ấy thì khác hoàn toàn cái cô Glovina ô mặc áo sa tanh hồng. Một người đàn bà nhỏ nhắn dịu dàng, mặc áo đen, có đôi mắt to và bộ tóc màu nâu, suốt ngày lặng lẽ, trừ phi có ai hỏi thì mới nói, và giọng nói thì hoàn toàn khác cô Glovina. Một người thiếu phụ còn trẻ, ô yếm, sanh sóc đứa con nhỏ, mỉm cười vẫy tay gọi viên thiếu tá lại gần. Một thằng bé có đôi má hồng hào, vừa hát vừa chạy vào phòng ở khu phố Rothschild hoặc đánh đu trên tay George Orban. Đó tức là những hình ảnh duy nhất ngày đêm xâm chiếm tâm trí tưởng tượng của viên thiếu tá, không hề giống Amelia trong thực tế Hai cô em gái Doppin ở London có một cuốn sách quảng cáo các kiểu y phục, trong đó có một bức tranh đàn bà. Doppin giấu hai em, xé nó đem theo sang Ấn Độ, dán lên nắp hòm, tưởng tượng rằng người đàn bà trong tranh có nét mặt phản phất giống Amelia. Thật ra đó chỉ là hình một tấm áo kiểu mới nhất, trên có một cái đầu búp bê mỉm cười đơ đẩn. Có lẽ hình ảnh cô Amelia đa cảm, trong tâm tưởng anh chàng Dubin cũng như cô gái trong tranh, đều không giống người thật ngoài cuộc đời chút nào hết. Nhưng trong chúng ta, có ai đang yêu mà sáng suốt hơn? vả chăng, liệu khi được mở mắt ra nhìn sự thật và biết là mình lầm thì người ta có sung sướng hơn không? Dubin đang ở trong tình trạng ngây ngất như vậy, anh ta không hề đem chuyện riêng ra làm phiền bè bạn và cung chúng nhiều quá, cũng không hề vì vậy mà kém hoạt động, hoặc ăn mất ngon so với lệ thường. Hồi này, tóc anh ta có hơi ngả màu, lát đát một vài sợi bạc, lẫn trong mớ tóc mềm mại màu nâu, nhưng tình cảm anh ta vẫn tươi tắn như trước không hề thay đổi, mối tình của anh ta vẫn tươi mát như những kỷ niệm tuổi thơ. Chúng ta đã rõ hai chị em cô Dubin cũng như Amelia vẫn thường viết thư gửi cho anh ta từ nước anh. Amelia bằng những lời lẽ rất thẳng thánh và thân mật, tỏ ý mừng Dubin sắp thành hôn với cô ô Amelia viết Em gái anh vừa đến thăm tôi, quý hóa quá. Cô ấy báo cho tôi một tin rất lý thú. Tôi xin có lời hết sức chân thành mừng anh. Tôi hy vọng rằng người thiếu nữ anh sắp cưới làm vợ Về mọi phương diện sẽ xứng đáng với anh Con người vô cùng rộng lượng và đáng quý Kẻ quá bùa đáng thương này Chỉ biết mong ước và cầu Chúa ban cho anh hạnh phúc tốt lành Gióc cũng gửi lời thăm cha đỡ đầu thân yêu của nó Và hy vọng rằng anh sẽ không quên nó Tôi có bảo cháu rằng anh sắp có những mối dây ràng buộc khác gánh bó anh với một người chắc chắn xứng đáng với tâm tình của anh. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, dù những mối dây ràng buộc ấy mạnh mẽ nhất, thiêng liêng nhất, đó là điều dĩ nhiên, và có thể cho mọi sự ràng buộc khác. Nhưng trong trái tim anh, chắc vẫn còn dành một góc nhỏ cho hình ảnh hai mẹ con người đàn bà quá bụa này. Những kẻ vẫn được anh thương yêu, che chở, Đại khái, lời lẽ trong thư từ đầu đến cuối đều như thế, chứng tỏ người viết hết sức hài lòng. Bức thư gửi từ London sang cùng một chuyến tàu với hộp áo của bà O'Dao. Chắc chắn trước khi mở xem các thứ quà khác gửi cho mình, đốt pin phải bóc ngay thư xem đã gây ra một sự biến chuyển trong tâm trạng đúc binh, khiến cho anh ta thấy cô Glovina cùng tấm áo satan hồng và hết thảy mọi thứ liên quan đến cô đều thành ra bí ổi tất. Anh chàng thiếu tá nguyên rủa cái thói ngồi lê đôi mắt của đàn bà, và nguyên rủa cả cái sống đàn bà nữ. Hôm ấy, chuyện gì cũng làm cho anh ta bực mình. Trời, sao nóng quá! mà cuộc diễu binh thì nhạt nhẽo không chịu nổi. Trời đất ơi, con người thông minh, sao lại chọn cái nghề ngày ngày tiêu phí đời mình vào việc kiểm tra mấy cái thách lưng da và dạy dỗ mấy tên lính ngu ngốc tập trận. Câu chuyện bàn tán vô nghĩa của bọn trai trẻ trong quán ăn nhà binh nghe lại càng nhức đầu hơn bao giờ hết. Hỏi rằng con người sấp xỉ 40 tuổi đầu như anh ta, Thì có liên quan gì đến chuyện Trung Út Smith vừa bắn được bao nhiêu con chim rẽ Hoặc viên sĩ quan cầm cờ bờ rao cưỡi ngựa giỏi như thế nào chứ Những chuyện bông đùa quân bàn ăn lắm lúc làm đúc pin phát ngượng Anh ta đã quá tuổi thưởng thức những trò giễu cợt của viên sĩ quan thầy thuốc Và những tiếng lóng của bọn sĩ quan trẻ tuổi Trong khi ấy thì ông già ô đao với bộ mặt đỏ ửng và cái trán hói vẫn cứ có thể lăn ra một cười một cách dễ dàng. 30 năm nay, ông ta vẫn nghe quen những chuyện bẩn cợt ấy. Chính Dupin cũng đã phải nghe 15 năm nay. Sau những trò ôn ào ngu xuẩn quanh bàn ăn, lại còn những chuyện cãi cò, dèm pha lẫn nhau giữa các bà trong trung đoàn nữa cơ chứ. Thật không sao chịu nổi, thật đáng hổ thẹn. Dupin nghĩ thầm, Amelia ơi, bao giờ tôi cũng trung thành với em. Em trách tôi, nhưng chính vì em vô tình, nên tôi mới đành kéo lê mãi cuộc sống tẻ ngắt này. Vậy mà để đền lại công lao bao năm trời tôi đeo đuổi em. Em nỡ chúc mừng tôi sống hạnh phúc với vợ, là các con bé hợm hỉnh người Ireland kia sao. Will Lưu Am cảm thấy buồn rầu đến phát ốm lên. Chưa bao giờ anh ta thấy mình cô đơn, đau khổ đến thế. Anh ta muốn từ giã phăng cõi đời, với tất cả mọi sự vô nghĩa của nó. Vì anh ta thấy cuộc chiến đấu sao mà vô vọng, tương lai sao mà đen tối bi đát. Suốt đêm ấy, Dubin không ngủ, chỉ muốn trở về nước. Lá thư của Amelia làm cho anh ta tấn hững. Thì ra không có sự trung thành nào, Không có tấm tình chân thành nông nàn nào còn khiến được trái tim Amelia ấm lại. Cô ta không muốn thấy Dubin yêu mình. Nằm trành trọc trên giường, Dubin nói với hình ảnh Amelia, Trời ơi, em Amelia, em không biết rằng trong đời tôi chỉ yêu có em sao. Đối với tôi, lòng em vẫn trơ như đá tôi đã săn sóc em hàng tháng rong rã trong cơn sầu muôn yếu đau vậy mà em nở từ biệt tôi với một nụ cười và cánh cửa chưa khép kín giữa đôi ta em đã vội quên tôi rồi mấy thằng hầu người Ấn Độ nằm ngoài hành lang cứ trố mắt ra mà nhìn ôm thiếu tá ngày thường vẫn lành lẹo ít nói sau bây giờ có vẻ bị xúc động mạnh liệt và rầu rĩ đến thế Giá được chứng kiến cảnh tượng này Không biết Amelia có thương anh chàng không? Đúc Bình đem những bức thư của Amelia ra đọc một lượt Toàn những thư nói về chuyện sử dụng cái di sản bé nhỏ Cô ta tin là được chồng để lại cho mình Hoặc những mẫu giấy mời lời lẽ ngắn ngủi Anh ta đọc lại tất cả mọi thứ giấy mà Amelia đã gửi cho mình Thấy chúng sao mà lăn lùng nhạt nhẽo kỹ đến thế. Giả sử ngay lúc ấy, có một người đàn bà dịu dàng triều mến nào, hiểu thấu và cảm thông được với con tim lặng lẽ và độ lượng ấy, thì biết đâu Amelia chẳng sẽ thôi, không còn là bà chúa của trái tim anh chàng, và dòng tình cảm của Dupin có thể đã hướng về nẻo khác êm ái hơn. Nhưng ở đây chỉ có cô Glovina với những bút tóc xoanh xoanh đen nhánh màu huyền, mà anh ta đã quá quen thuộc tính tình. Người đàn bà trẻ tuổi sấn sổ này đâu có ý định yêu viên thiếu tá. Cô ta chỉ muốn anh chàng mê mình, cái trò mới phù phím vô ích làm sao. Ít nhất thì những phương tiện cô gái đáng thương này đem sử dụng cũng cho ta thấy rõ như vậy. Cô hết uốn lại tóc, lại mặc áo hở vai cho đốt pin nhìn, như thể muốn hỏi anh chàng rằng, Anh đã bao giờ được thấy những bút tóc huyền, và một làn da nõn nà như thế này chưa? Cô cười nhanh nhở, cốt cho anh chàng biết rõ, toàn bộ răng của cô, cái nào cũng nguyên vẹn, không sâu, không hà. Kỳ thực có bao giờ đốt pin để ý đến sắc đẹp của cô ta đâu. Sau ngày nhận được hộp áo không lâu, ô đào phụ nhân cùng các bà trong trung đoàn tổ chức một buổi dạ hội, mời khách mặt các sĩ quan trong đơn vị và các cơ quan hành chính địa phương. Ý hạnh muốn khoe áo mới thì phải. Cô Glovina lên bộ áo satan hồng mê hồn. Anh chàng thiếu tá tuy đến dự, nhưng cứ bực bồi đi quanh quẩn trong các phòng tiệc. Cũng chẳng buồn nhìn đến tấm áo hồng nữa. Cô Glovina dần lắm, bèn nhảy với hết thảy các thiếu úy trẻ tuổi trong đơn vị, cố ý lướt qua trước mặt anh chàng. Nhưng nào Dubin có buồn ghen tuông hay tức giận, vì chuyện đại úy ban gớ trong đội kỵ binh khoát tay cô ta đi sang phòng anh. Ghen tuông, áo đẹp, vai xinh, những thứ ấy đâu đủ mảnh lực rung động nổi trái tim Dubin nhưng Glovina chỉ có chừng ấy thứ. Cặp trai gái này, mỗi người cũng đủ tiêu biểu cho sự phù phím của cuộc đời ta đang sống, vì hai bên cùng khát khao điều mình không đạt tới được. Cô Glovina trai đốt pin mãi không ăn thua gì, phát khóc lên vì giận. Cô nức nở mà tự thú với mình rằng, xưa này, mình chưa hề yêu ai bằng đốt pin. Những lúc chị em vui vẻ với nhau, cô thường bảo bà ô đau thế này, Chị biết ghi ơi, anh ấy làm cho cõi lòng em tan nát, thế nào rồi cũng phải khâu lại hết cả sống áo của em cho hẹp bớt. Vì mỗi ngày, em một thêm mình hàng xác ve, không khéo đến thành bộ xương mất thôi. Cô gầy hay béo, cưỡi ngựa hay ngồi đánh đàn, vui cười hay buồn ngủ, anh chàng thiếu tá cũng không cần biết. Còn ông Trung tá thì vừa nghe em gái than thở, vừa ra sức rít cái tẩu. Đoạn góp ý kiến rằng, lần sau gửi mua áo ở London, cô Glovina nên đặt thêm vài tấm áo màu đen. Ông lại kể một câu chuyện kỳ dị xảy ra ở Ireland, có một thiếu nữ chưa hề lấy chồng bao giờ, nhưng lại chết vì đau đớn bởi nỗi mất chồng. Đang khi viên thiếu tá tiếp tục hành hạ cô gái như vậy, nghĩa là không hỏi làm vợ, cũng không có ý muốn phải lòng, thì có một chuyến tàu mới từ châu Âu sang, đem theo nhiều thư tín. Dubin cũng nhận được vài bức, xem dấu bưu điện thì những lá thư này gửi trước những phong thư vừa nhận được. Dubin nhìn ngay ra nét chữ của em gái, cô em vẫn hay gạch xóa nhăn nhịt khi viết thư cho anh, lại ưa nhặt nhạnh đủ các thứ chuyện nhăn nhít đâu đâu kể lại, rồi còn rầy la ăn, giảng đạo lý cho anh một cách không cần dè dặt, khiến cho mỗi khi đọc hết câu Anh William thân mến nhất đời của em, chấm dứt mỗi bức thư của em gái, thì đốt pin khổ sở ít nhất là một ngày chưa nguôi. Cho nên, anh William thân mến nhất đời mới không buồn vội vàng mở phong thư của cô đốt pin ra đọc vội, anh ta muốn đợi đến một ngày khác thích hợp hơn và khi tâm hồn thư thái hơn mới xem khoảng nửa tháng trước, Dubin có viết thư mắng em gái bịa toàn những tin vô lý với bà Otton, lại viết một bức thư khác trả lời Amelia, cho biết rằng tin đồn về việc mình lập gia đình là bịa đặt, quả quyết rằng mình không hề có ý định thay đổi cảnh sống hiện tại. Nhận thư của em gái được độ 2-3 hôm, một buổi tối, viên thiếu tá đến chơi nhà bà ô Đao, coi bộ rất vui. Cô Glovina có cảm tưởng anh chàng chú ý lắng nghe mình hát hơn mọi lần. Cô hát bài, cuộc hội ngộ của những cơn sông tố, bài chú bé ca công và một vài bài khác cố để làm vui lòng anh chàng. Thực ra Đúc Bình chẳng buồn để ý đến tiếng cô ta hát cũng như chẳng buồn để ý đến tiếng những con lang rú dưới ánh trăng ngoài rừng. Chẳng qua, cô gái vẫn quen có ảo tưởng như mọi khi. Dupin đánh một ván cờ với Glovina, trong khi viên sĩ quan thầy thuốc chơi bài với bà Odao, một thú chơi buổi tối, bà ta rất ham. Đúng giờ như mọi bệnh, anh ta từ biệt mọi người về nhà. Lá thư của cô em vẫn nằm trên mặt bàn như có ý trách móc. Anh ta cầm lên, hơi ngượng vì thấy mình quá vô tình, và chuẩn bị chịu đựng một giờ khổ sở với cô em bích trị. Lúc ấy vào khoảng một tiếng đồng hồ, sau khi viên thiếu tá ra về, ông cơn đang đánh một giấc thật ngon lành, như mọi lần. Cô Glavina đã đến vô khối cặp tóc bằng giấy lên mớ tóc đen nhánh để giữ cho quanh. Ô đao phu nhân cũng đã xuống phòng ngủ ở tầng dưới. Tấm màn đã buông phủ xuống thân hình xinh xắn của bà. Bỗng nhiên người lính gác cổng nhìn thấy dưới ánh trăng, viên thiếu tá chạy xông xộc lại, dáng điệu hớt hơ hớt hại. Anh ta chạy đến bên cửa sổ phòng của viên trung tá, hét rầm lên. Ô đao thưa trung tá, cái gì thế cậu đốt? viên trung tá yên trí trong tỉnh có đám cháy hoặc bộ tư lệnh vừa cho lệnh cấp tốc hành quân. đúc bin đáp, tôi tôi phải xin phép nghỉ một thời gian, tôi cần về anh có việc riêng rất cấp bách. cô galovina lo lắng run rẩy làm rung cả mấy cái cặp tóc. trời đất ơi không biết có chuyện gì thế. đúc bin tiếp. Tôi cần phải đi ngay, đi ngay đêm nay. Viên Trung Tá dậy, bước ra nói chuyện với Dupin một lúc. Thì ra nguyên nhân là đoạn tái bút trong lá thư của cô Dupin. Hôm qua, em đánh xe ngựa đến thăm cố nhân của anh là bà Udbon. Từ hồi bị phá sản, gia đình chị ấy sống ở một nơi tồi tan quá. Đọc cái biển đồng treo ngoài cửa túc lều của ông cụ cái biển nông khá hơn túp lều đôi chút. Mới rõ, ông Sách Lê bây giờ buôn than. Thằng con đỡ đầu của anh khấu khỉnh, bào dạn quá, nhưng xem chừng có thói ngỗ nghịch bướng bỉnh. Vâng lời anh, chúng em đã chú ý săn sóc nó, và đã giới thiệu nó gặp cô nó là chị Út Bon. Chị ấy có ý cũng mến cháu. Có lẽ ông nội nó là ông Út Bon ở khu phố Rứt Sen, cũng đang nghĩ lại mà thương đứa con bàn anh đấy. bạn anh cũng là một đứa con lang thang bướng bỉnh. Amelia cũng có ý thuận cho con về ở với ông nội. Người vợ quá đã nguôi nỗi nhớ thương rồi, sắp sửa lấy chồng là ông Binne, một vị mục sư ở Brampton. Cùng cảnh rỗ rá cặp lại cả, vạ chăng chị Út Bon cũng đang toan về già. Em thấy chị ấy có khối tóc sâu rồi đấy. Hồi này, chị ấy vui vẻ hơn trước. Thằng bé đến chơi nhà ta ăn nhiều quá, suýt bụi thật. Má cũng gửi lời thăm anh. An Đốt binh. Hết chương 43